Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3645 dùng ít địch nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Kể từ đó, Linh Mạch đã có tin tức manh mối trùng kiến bái hiên các. Bước đầu tiên, xem như thuận lợi hoàn thành. Mà lâm hiên lớn như thế thủ bút tự nhiên cũng ở đây phổ cận đưa tới. Sóng to gió lớn. Tu tiên giới này đầy cường giả vi tôn thiên ảnh sơn nguy hiểm, phụ. Cận tất cả lớn nhỏ tông môn đều bị nhất thanh nhị sở nếu không bọn. Hắn cũng sẽ không chơ mắt nhìn xem như thế ưu dị linh mạch tại đâu đó. Không công để đó không dùng rồi. Hôm nay rõ ràng có cao nhân giá lâm nơi này cũng dùng dễ như trở bàn. Tay xu thế đem thiên ảnh sơn linh mạch phụ cận nguy hiểm quét dọn thế. Lực này kinh ngạc ngoài. Khó tránh khỏi phái người tới tìm hiểu tin. Tức, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không giấu riêng cái gì thoải mái chi tiết bẩm. Báo rồi. Những tu sĩ này nghe xong cái này vì cao nhân rõ ràng ý định ở chỗ. Này ở lâu còn muốn thành lập cái gì bái hiên các tự nhiên quá sợ. Hãi, nhau nhau phản hồi thương lượng khởi đối sách đến rồi. Dù sao khai tông sáng lập ra môn phái không phải chuyện đùa nếu là kể. Bên này đột nhiên nhiều ra một cường đại tông phái đối với bọn họ mà. Nói thế nhưng mà là họ không phải phúc. Đem tin tức xác nhận về sau kề bên này tất cả lớn nhỏ mấy chục cái. Tông phái đều có chút đứng ngồi không yên rồi. Nên ứng phó như thế nào ý kiến cũng rất nhiều. Lão luyện thành thục một điểm cho là nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao tu tiên giới mặc dù gió tanh mưa máu vô số nhưng không có lợi. Cũng tuyệt không có cái đó cố thiết lực hội không duyên cứ cây này. Cường định. Cho nên trước quan sát một phen làm tiếp định đoạt. Nhưng mà cũng có rất nhiều tu sĩ cho rằng ý nghĩ như vậy thái quá. Mức lười biếng rồi. Đối phương đã nói rõ chủ ý phải ở chỗ này thành lập tổng đà. Nếu là thật sự khai tông sáng lập ra môn phái về sau mọi người nhưng chỉ có đối thủ cạnh tranh rồi. Dù sao vũ đồng giới tài nguyên tuy nhiên tương đối phong phú, nhưng tu. Tiên giả số lượng càng thêm bàng bạc, cho nên các loại dùng cho tu. Tiên tài nguyên như cũ là thập phần hoạt thiếu. Kể bên này gia tăng một cách tông môn, nhất định sẽ phân đi một ít tài. Nguyên khoáng sản, nếu là một không ngờ tông phái mọi người ngược lại. Có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể từ đối phương mạnh như thế thế biểu hiện kế tiếp nhất định sẽ. Cùng bọn họ tranh đoạt các loại tu luyện tài nguyên. Cùng hắn khi đó sẽ cùng hắn xung đột. Không bằng thừa dịp đối phương. Chưa dừng chân. Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh ở bên trong. Tiên hạ thổ vi cường. Tổng có thể chiếm trước tiên cơ. Mấy chục cách tu tiên thiết lực trải qua cân nhắc lợi hại cuối cùng nhất. Quyết định cho khách không mời mà đến một hạ mã uy. Làm cho đối phương. Minh bạch kể bên này tu tiên thiết lực. Không dung khinh thường nếu có. thể nhất cổ tác khí đem đối phương càn ly đuổi khỏi cái kia chính. Là kết cuộc tốt nhất. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hơn nữa thiên ảnh sơn nguy hiểm đắt Giải trừ cái kia mở đi ra linh địa cũng có thể bởi vì bọn họ chia cắt đi. Nghĩ đến liền làm. Cách này tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc cũng sợ hãi. Đêm dài lắm mộng. Vì vậy rất nhanh tựu cao thủ ra hết tiến về trước bái hiên các tổng đà. Nói là tổng đà kỳ thật lúc này thời điểm bái hiên các liền đệ tử đều. Không có mấy người là một đoạn kết của trào lưu tu tiên gia tộc khả. Năng trong tộc tu tiên giả cũng muốn so nó hơi nhiều. Phóng nhãn nhìn lại cái này mới mở trừ ra đến linh địa hay vẫn là một mảnh hoang vu. Loại kết quả này. Lại để cho hùng hổ mà đến hơn 10 vị cao nhân đều có chút trợn tròn mắt. Thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không có chút chuyện bé xé. ra to. Thậm chí kể bên này yêu thú, căn bản cũng không phải là bị những người. Này thanh trừ. Hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Ngay tại các cao thủ cảm giác có chút mờ mịt thời điểm lâm hiên suốt. Hiện hơn nữa ý cười đầy mặt đem đến đây hỏi tội hơn 10 tên cao nhân. Đón vào tổng đà Kết quả sau nửa canh giờ Những độ kiếp kỳ lão quái này Theo chồng Đại điện đi ra về sau Đều bị sắc mặt trắng bịch trong ánh mắt thẩm Chí mang theo vẻ kinh hoàng Người trong nghề khẽ vươn tay Đã biết có hay không Rất nhanh tin tức ở này Phổ cận tất cả thế lực lớn trong truyền ra Nguyên lai tiến vào đại điện về sau Lâm Hiên tự lấy lực lượng một Người cùng những tất cả lớn nhỏ này tông môn ra tộc thái thượng. Trưởng lão quần nhau. Phải biết rằng vũ đồng giới không giống với giới diện khác. Tuy nhiên, cao giai tu sĩ tỷ lệ như cũ là nhỏ đến không hợp thói thường. Nhưng bởi vì tu sĩ số lượng phần đông cho nên một ít lớn hơn tông môn ra. Tục chỉ muốn truyền thừa đầy đủ đắt lâu. Bình thường đều có một hay. Người bước vào độ kiếp kỳ. Lần này tới tìm Lâm Hiên phiền toái tu tiên giả, đương nhiên thì ra là các phái thái thượng trưởng lão rồi. Cùng sở hữu hơn 30 người nhiều. Đương nhiên những người này cùng Lâm Hiên bất đồng bọn hắn tuyệt đại. Bộ phận tu luyện công pháp đều là cái loại này thần thông uy lực nhỏ nhất, nhưng lại dễ dàng tấn cấp, rất ít gặp phải bình cảnh. Cách này bộ phận người tuy nhiên tu luyện đến độ kiếp kỳ, nhưng thực tế. Lực tại đồng bập tồn tại ở bên trong Nhưng lại thiên nhược địa Phương Đương nhiên nếu là đúng bên trên phân thần kỳ tu tiên giả Như cũ là Cường đại vô cùng có nghiền áp thực lực Điểm này bọn họ cùng những chính thức kia đại năng Là hoàn toàn bất Đồng địa phương Nhưng mà thực lực tuy nhiên thiên yếu Có thể bọn hắn số lượng phần Đông tục ngữ nói Kiến nhiều cắn chết voi Hơn 30 người liên là những danh môn đại phái kia độ kiếp kỳ lão quái cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn về phần cái kia họ lâm tiểu gia hỏa không có danh tiếng gì lớn lên cũng bình thường vô cùng chắc có lẽ không có bao nhiêu bổn sự mười mấy tên cao người tín tâm mười phần bọn hắn cũng biết tại thực lực của mình tại đồng bập trong thiên yếu cho nên tiến vào đại điện về sau cũng tựu không cùng lâm hiên khách khí cái gì những người này. Nguyên vốn cũng không phải là đến luận võ trực tiếp một loạt mà lên, mất, y vào nhiều người trong lúc nhất thời đặc biệt vầng sáng đại tố. Những lão quái vật này có tế lên bảo vật, có tắc thì bấm niệm pháp. Quyết thi triển khởi sở trường thần thông đến rồi. Vốn là bọn hắn cho rằng Lâm Hiên không phải chạy chối chết không thể. Nhưng kế tiếp kinh nghiệm, nhưng lại làm cho bọn họ trung thân khó. Quên rồi. Đối mặt mười mấy tên độ kiếp kỳ, Lâm Hiên rõ ràng không có lùi bước sợ. hãy dùng lực lượng một người cùng bọn họ quần nhau. Không đúng. Không phải quần nhau là nghiện áp. Bởi vì Lâm Hiên dùng lực lượng một người tự đưa bọn chúng đánh nữa. Cái đánh tươi bời. Ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, nhưng đến đây này hưng sư vẫn tội cao. Nhân đều bị mặt mũi bầm dập nếu không là Lâm Hiên hạ thủ lưu tình. Chỉ sợ tất cả đều hồn quy địa phủ. Cũng may Lâm Hiên nguyên vốn cũng không phải là cái gì tàn nhẫn thị. Sát khát máu nhân vật. Những người này mặc dù đối với chính mình không. Có hảo ý. Nhưng là tội không đáng chết. Lâm Hiên đưa bọn chúng tất cả. Đều thả trở về. Kinh này một chuyện. Phủ cận tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc đều bị. Trở nên trung thực vô cùng. Tu tiên giới là cường giả vi tôn địa. Lâm. Hiên thực lực vượt xa dự tính của bọn hắn Như vậy sát tinh chính Mình tuyệt đối không thể treo vào Mà Lâm Hiên cũng rất đại độ Không có không hưng sư vấn tội ý đồ Việc này đến tận đây Cũng không tính cáo một giai đoạn Bái Hiên cắt tại thiên ảnh sơn dừng chân Nhưng mà Lâm Hiên không nghĩ tới chính là Trải qua như vậy một náo Chính mình thanh danh lan xa Nghe nói mình là Bái Hiên cắt thái Thượng trưởng lão Vừa muốn khai tông sáng lập ra môn phái. Vô số tu. Tiên giả chen chúc mà đến. Muốn bái sư. Lâm Hiên đương nhiên một cách cũng không trông thấy. Nếu là muốn gia nhập bái hiên các. Như vậy cứ sao cho mấy cái nha đầu. Đi chậm rãi khảo sát. Tuy nói ngư long hỗn tạp. Nhưng bởi vì mộ danh mà đến tu sĩ số lượng. Phần đông cho nên chỉ cần phí một phen vất vả. Rất dễ dàng tìm đến. Chọn người thích hợp. Lại để cho bọn hắn gia nhập bái hiên các. Sự tình đến tận đây, Lâm Hiên cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, trùng. Kiến bái hiên các, so tưởng tượng dễ dàng kế tiếp chính mình không. Cần lại chú ý, làm chính mình chuyện muốn làm có thể. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.